Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafun.vn Nếu còn có ngày mai Điểm dừng tiếp theo của Jaycee là hãng vận chuyển du lịch New Orleans Người phụ nữ trẻ ngồi sau bàn hỏi Tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi là thư ký của ông Joseph Romano và ông muốn đi Rio de Janeiro vào thứ Sáu này. Một vé. Vâng, hạng nhất. Một ghế đặc biệt được hút ô lá. Thứ hồi. Một chiều. Cô nhân viên quay sang chiếc máy tính đặt trên bàn. Ít phút sau, cô ta nói: "Chúng ta đã được việc. Một chỗ hạng nhất trên chuyến bay 728 của Pan American khởi hành vào lúc 6 chiều thứ Sáu." rừng ở Miami Ừ ông ấy sẽ rất hài lòng chơi nói tất cả là 1929 đô la trả bằng tiền mặt hay làm hóa đơn ông Romano luôn trả bằng tiền mặt lúc nhận hàng chị có thể chuyển chiếc bé tới văn phòng ông ấy vào thứ năm này không Nếu cô muốn vậy thứ năm lúc 11 giờ được không Vâng địa chỉ Ông G. Romano, 217 phố Poitras, phòng 408 Cô nhân viên ghi lại Rất tốt, tôi sẽ chuyển tới vào trưa thứ năm này Đúng 11 giờ, Tracy thêm Xin cảm ơn chị Cách đó nửa dãy nhà là một cửa hàng hành lý thượng hàng Tracy xem xét số hàng trưng bày trong tủ kính Trước khi bước vào bên trong Một nhân viên lại gần Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì cô? Tôi muốn mua một vài thứ hành lý cho chồng tôi Và để đúng chỗ rồi Chúng tôi biết phục vụ ở đây hiện có một số hàng đẹp và không đắt Không, Tracy nói Tôi không muốn thứ rẻ tiện Nàng bước tới chỗ bảy những chiếc vali vui thân kề sát tường Còn hơn cả thứ tôi muốn tìm Chúng tôi có một chuyến đi xa Ồ, tôi tin là ông ấy sẽ rất hài lòng với một trong số những chiếc vali này Chúng tôi có ba cỡ khác nhau Cỡ nào sẽ là... Tôi lấy mỗi loại một chiếc Ồ tuyệt, thanh toán bằng hóa đơn hay chả ngay? COD Tên Joseph Romano Ông có thể chuyển chúng tới văn phòng của chồng tôi vào sáng thứ năm này không? Sao cơ? Chắc chắn là thế rồi, thưa bà Romano. Đúng 11 giờ nhé, tôi sẽ lo việc đó. Và như cân nhắc, Tracy nói thêm, Ôi, ông có thể in các chữ cái đầu của tên ông ấy lên đó không? Mạ vàng ấy, chữ G-R. Tất nhiên, chúng tôi rất vui lòng, thưa bà Romano. Tracy mỉm cười và đưa cho ông ta địa chỉ cần thiết. Tới một bưu điện gần đấy, Tracy gửi một bức điện trả tiền ngay đến khách sạn Rio Oton Place ở Copacabana, Rio de Janeiro. Bức điện viết, yêu cầu một phòng hạng nhất, bắt đầu từ thứ Sáu này, trong 2 tháng, đề nghị báo lại bằng điện tín. Joseph Romano, 217 Phú Poitras, Phòng 408, New Orleans, Louisiana, USA. Ba ngày sau, Tracy gọi điện thoại tới nhà băng xin nói chuyện với Lester Torrance. Khi nghe thấy giọng ông ta, nàng dịu dàng. Có thể là ông đã quên tôi rồi, ông Lester. Đây là Lauren Hartford, thư ký của ông Romano và... Không nhớ cô ta. Giọng ông ta sốt sắng Chắc chắn là tôi nhớ cô Lauren. Tôi... thật à, tôi thật lấy làm hãnh diện. Ông phải gặp bao nhiêu người hàng ngày? Xong không ai giống cô cả. Lester can đoan. Cô chưa quên việc chúng ta hẹn ăn cầm chiều với nhau chứ? Ông thật không biết tôi mong chờ dịp đó thế nào. Thứ ba này liệu có tiện cho ông không, ông Lester? Tuyệt. Vậy là hẹn nhé. Ôi tôi thật ngớ ngẩn quá. Nói chuyện với ông thật là hồi hộp nên suýt quên mất việc vẻ hỏi. Ông Romano bảo tôi kiểm tra lại cắn cân Thu Chi trong tài khoản của ông ấy Ông có thể cho tôi biết con số đó không? Được chứ, không có gì thuyền phức cả Bình thường thì Lester Torrance đã phải hỏi về ngày sinh hoặc một thông tin nào đó để xác định người gọi Xong trong trường hợp này thì điều đó chẳng cần thiết Cầm máy, Nuren Ông ta nói Ông ta bước lại chỗ hồ sơ, giúp tấm phiếu của G. Romano và ngạc nhiên, có một số tiền gửi khác thường vào tài khoản của Romano trong vài ngày qua. Từ trước tới giờ, trước khi nào Romano để nhiều tiền trong tài khoản đến thế, Lester Torrance băn khoăn, không biết chuyện gì mà lạ vậy. Rõ ràng chuyện lớn đây. Khi nào ăn chiều với Lauren Hartford, ông phải hỏi cô về chuyện này. Một chút thông tin từ nội bộ chẳng bao giờ là thừa cả. Ông ta quay lại bên máy điện thoại. Ông chủ bố cô đã làm chúng tôi bận điệu đấy. Ông ta bảo Tracy, có trên 300.000 trong tài khoản tiết kiệm. Ô, oh, tốt. Đó cũng là con số mà chúng tôi có. Liệu ông ấy có muốn chuyển sang tài khoản kinh doanh không? Tiền nằm ở đây thì cũng chẳng mang lại lời lãi gì và tôi có thể... Không, ông ấy muốn giữ nguyên ở đó Tracy nói Tốt thôi Cảm ơn ông nhiều, ông Lester Ông thật là một người dễ thương Đợi một phút Tôi sẽ gọi cô tại văn phòng Để hẹn cụ thể cho chiều thứ ba chứ Tôi sẽ gọi ông, bạn thân mến Tracy đáp Và nàng gác máy tòa nhà cao tầng hiện đại mà Anthony Osotti sở hữu, đứng sừng sững trên phố Clydes ở khoảng giữa bờ sông và công trình khổng lồ máy Louisiana. Văn phòng của công ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương chiếm toàn bộ tầng thứ tư của tòa nhà. Đầu đằng này là khu phòng làm việc của Osotti và đầu đằng kia là các phòng của Joe Romano. Khoảng giữa là của bốn cô tiếp tân trẻ chung Những cô gái luôn có mặt vào các buổi tối để mua vui cho bạn bè và các mối làm ăn của Osati. Trước phòng của lão có hai gã đàn ông lực lưỡng ngồi canh và mạng sống của hai gã này có thể được hy sinh để bảo vệ ông chủ chúng. Hai gã cũng kiêm luôn cả tài xế, người đấm bóp và chạy việc vặt. Vào sáng thứ năm đó, Osati ngồi trong phòng làm việc của lão, đang kiểm tra lại các khoản thu hôm trước từ trò xổ số điện tử, cá cược đua ngựa, mại dâm và một tá các hoạt động sinh lợi khác mà công ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương này kiểm soát. Antony Orsati, độ chừng cuối tuổi 60, có dáng người quái lạ với tấm thân to và nặng nề, còn đôi chân thì ngắn và gầy nhẳng, như được tạo ra cho một người nhỏ hơn. Khi đứng dậy, lão trông như một con ếch đang ngồi. Bộ mặt lão chẳng chịt vết xèo, Giống như cái mạng do một con nhện say rượu trăng nên, với cái miệng rộng ngoác và cặp mắt đen hơi lồi. Lão hói từ đầu tuổi 15, sau một lần bị dụng hết tóc và dùng tóc giả từ đó. Bộ tóc giả này thật chẳng hợp với lão chút nào, song ngần ấy năm tháng qua không ai dám nói tới điều đó trước mặt lão. Mắt lão lạnh lùng là cặp mắt của kẻ cờ bạc, chẳng bao giờ bỏ lọt cái gì và bộ mặt lão. Trừ khi ở bên 5 đứa con gái mà lão yêu quý, lúc nào cũng lạnh tanh. Dấu hiệu duy nhất gắn liền với cảm xúc của Osati là giọng nói. Lão có giọng nói khẳng đặc, lại the the, hậu quả của một sợi dây siết chặt cổ hỏng vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của lão. Và rồi, lão đã bị bỏ mặt chờ chết. hai gã giết thuê đã phạm sai lầm này, được khiêng vào nhà xác ngay tuần lễ sau đó. Một khi Osati thực sự giận dữ, giọng nói của lão trầm xuống như một tiếng thì thầm bị bóp nghẹt, khó mà có thể nghe thấy được. Anthony Osati là một ông vua trị vì vương quốc của mình bằng hối lộ, súng đạn và tống tiền. Lão cai quản cả New Orleans và sự giàu có của lão thì không kể xiết. Các ông trùm của gia đình mafia khác trên khắp Hoa Kỳ kính nể lão và thường xuyên tìm kiếm lời quyên bảo của lão. Vào lúc này, Anthony Orsati đang trong tâm trạng vui vẻ. Lão mới ăn sáng với tình nhân, ả đàn bà mà lão giữ trong căn hộ của một tòa nhà mà lão là chủ ở bên hồ Vista. Lão tới với ả ba lần một tuần và sáng nay thì đặc biệt hài lòng. Ả làm với lão trên giường những trò mà mọi người đàn bà khác khó lòng hình dung ra được. Và Osati thực bụng tin rằng đó là vì ả yêu lão ghê gớm. Tổ chức của lão hoạt động trôi chày, bởi lẽ Antonio Osati biết cách giải quyết những khó khăn trước khi chúng biến thành những sắc rối Lão đã có lần giải thích cái triết lý của mình cho Romano. Đừng bao giờ để một khó khăn nhỏ trở thành một cái sắc rối lớn, trâu, nếu không thì nó sẽ phình ra như quả cầu ấy. Anh có một thủ hạ nào đó bắt đầu nghĩ rằng nó phải được chia phần lớn hơn. Anh cho nó lặn luôn, hiểu không? Sẽ chẳng còn quá cầu tuyết nào nữa. Hay anh gặp một thằng ngu nào đó ở Chicago, đòi được mở một hoạt động nhỏ nào đó ở đây, tại New Orleans này, anh phải hiểu ngay rằng các hoạt động nhỏ kia sẽ trở thành một hoạt động lớn và làm hụt lợi nhuận của anh. Vậy anh nói đồng ý và khi hắn đến đây, Anh cho tiêu luôn cái thằng chó đẻ ấy đi. Không còn quả cầu tuyết nào nữa. Hình dung ra bức tranh chưa hả? Joe Romano đã hình dung được. Anthony Osati yêu quý Romano. Với lão, hắn như một đứa con trai vậy. Osati đã nhặt hắn từ khi hắn còn là thằng nhãi con bụi đời và đã dẹp cặp để giờ đây hắn đã khá cứng cáp. Hắn tinh danh và lại thành thật. Trong 10 năm, Romano đã leo lên địa vị phó giám sát toàn bộ các hoạt động của gia đình và chỉ phải báo cáo cho Osati. Lucy, thư ký riêng của Osati, gõ cửa rồi bước vào. Cô ta, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, với gương mặt và thân hình đã từng giành chiến thắng trong vài cuộc thi Hoa hậu vùng. Osati muốn thích những cô gái trẻ đẹp gây quanh mình. Lão nhìn đồng hồ trên bàn. 10 giờ 45, đã bảo Lucy là không muốn bị quấy giày cho tới trưa mà. Lão cáo kỉnh. Cái gì? Tôi xin lỗi vì đã quấy giày, ngài Osati. Có một cô Gigi Drupes nào đó gọi tới. Cô ta có vẻ bị kích động, nhưng nhất định không chịu nói với tôi là muốn gì. Cô ta khăng khăng đòi nói trực tiếp với ngài. Tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó quan trọng. Osati ngồi yên Những cái tên vùn vụt trôi qua óc lão Gigi Dupress Một trong những cô ả Mà lão đã đưa vào phòng lần tới Las Vegas mới rồi chăng Gigi Dupress Lão không nhớ nổi cái tên đó Vậy mà lão vẫn tự hào là cái đầu của lão Không bao giờ quên cái gì Vì tò mò Osati nhấc máy lên Và vẫy vẫy tay cho Lucy ra ngoài Hả? Ai đấy? Đó có phải ngài Antoni Ossati không? Cô ta nói giọng phát Có chuyện gì? Ôi ơn chúa là tôi đã gặp được ngài Ngài Ossati Lucy nói đúng Con mẹ quả đang bị kích động Anthony Ossati không muốn quan tâm Lão định gác máy Thì cô ta tiếp tục Xin ngài chặn ngay ông ta lại Cô gái Tôi không hiểu cô đang nói về ai Và tôi rất bận, về Joe của tôi, Joe Romano ấy, ông ấy hứa sẽ mang tôi đi cùng, ngài có hiểu không? Này, có chuyện gì với Joe thì hãy nói với anh ta, tôi không phải bảo mẫu của hắn Ông ấy nói dối tôi, tôi mới phát hiện rằng ông ấy sẽ đi Brazil mà không cho tôi đi cùng, một nửa số 300.000 đô la đó là của tôi Tới lúc này thì Anthony Osati đã quan tâm tới câu chuyện. Cô nói 300 ngàn nào vậy? Số tiền mà Châu cất giữ trong tài khoản của ông ấy chứ còn gì nữa? Khoản tiền mà ông ấy nói thế nào nhỉ? À, chấp được. Anthony Osati trở nên rất quan tâm. Xin ngài bảo Châu phải cho tôi cùng đi Brazil với ông ấy. Xin ngài, ngài sẽ làm thế chứ? Được. Anthony Ossati hứa, tôi sẽ lưu ý việc này. Phòng làm việc của Joe Romano rất hiện đại, toàn màu trắng, do một trong những nhà trang trí nội thất nổi tiếng nhất New Orleans trình bày. Những mảng màu duy nhất là 3 bước họa của trường phái ấn tượng Pháp treo trên tường. Romano rất tự hào về ác thẩm mỹ của mình. Hắn đã phải lăn lộn suốt, bắt đầu từ các khu nhà ổ chuột của New Orleans và trên con đường đó, hắn đã học được nhiều. Hắn biết thưởng thức đôi chút đối với cả hội họa lẫn âm nhạc, và hắn cũng rất dành về các loại rượu trên đời này. Nếu thực sự là Anthony Orsati sở hữu vùng New Orleans này, thì thực sự cũng lại là Joe Romano điều hành nó cho lão già. Thư ký của hắn bước vào. Thưa ông Romano, có người chuyển tới một chiếc vé đi Rio de Janeiro. Tôi sẽ viết xét chưa ạ? COD mà. Rio de Janeiro? Romano lắc đầu, bảo anh ta biết là có sự nhầm lẫn gì đó. Người giao hàng đứng hấp ló ở cửa. Tôi được bảo mang tới cho ông Joseph Romano ở địa chỉ này mà. Ô, người ta vừa bảo anh sai. Cái gì vậy? Một trò quảng cáo mới của ngành hàng không chăng? Không, thưa ngài, tôi... Đưa xem nào. Romano cầm tấm vé từ tay người giao hàng. Thứ sáu, tại sao tôi lại phải đi Rio vào thứ sáu nhỉ? Đó là một câu hỏi hay đấy. Anthony Osaki nói, lão đã đứng ngay sau người giao hàng. Tại sao lại phải đi thế, Joe? Một nhầm lẫn ngớ ngẩn nào đó, Tony... Romano đưa trả chiếc vé cho người giao hàng Mang nó về nơi cũ của nó và... Đừng nhanh quá thế Anthony Ossati cầm lấy chiếc vé, xem xét Một chiếc vé hạng nhất, ghế đặc biệt, được hút thuốc Đi Rio de Janeiro vào thứ sáu, một chiều Joe Romano cười lớn Ai đó đã nhầm lẫn Hắn quay sang cô thư ký Match gọi điện cho đại lý vận chuyển và bảo rằng họ là một lũ ngốc một cả ngớ ngẩn tội nghiệp nào đó sắp mất toi trước bé rồi Jolene thư ký phục vụ bước vào Xin lỗi thưa ông Romano hành lý đã tới ông có cho phép tôi ký nhận không ạ Dù Romano lửa mắt nhìn cô ta hành lý nào tôi không đặt mua bất kỳ thứ gì cả Bảo họ mang vào đây Anthony Osati ra lệnh Lạy chúa, Joe Romano nói Mọi người đã hóa điên cả rồi hay sao không biết Một người giao hàng bước vào Mang theo ba chiếc vali Vuitton Thế này là thế nào? Tôi chưa bao giờ đặt mua những thứ đó cơ mà Người kia kiểm tra lại phiếu giao hàng Phiếu viết là ông Joseph Romano Phố Quaidras, phòng 408, phải không ạ? Joe Romano mắt bình tĩnh Tao không quan tâm nó biết cái mẹ gì. Tao không đặt mua. Mang đi ngay. Osati xem xét mấy chiếc vali. Họ in cả chữ đầu tên của anh lên đây mà, Joe. Cái gì? Ồ, oh, đợi một phút. Có khi là một thứ quà tặng gì đó. Hôm nay sinh nhật anh à? Không. Xong ông biết bọn đàn bà đấy, Tony. Họ luôn tặng quà cho cánh đàn ông. Anh có chuyện gì ở Brazil thế? Anthony Osati căn vận. Brazil? Joe Romano cười lớn. Đây có thể là sự đùa bỡn của một kẻ nào đó, Tony. Osati mỉm cười lịch thiệp, rồi quay sang mấy cô thư ký và hai người giao hàng, nói nhẹ. Ra ngoài. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ, Anthony Osati lên tiếng. Joe, anh có bao nhiêu tiền gửi trong tài khoản nhà băng? Joe Romano nhìn lão ngạc nhiên Tôi không rõ 1.500 nghìn năm chừng vậy Có thể là một hai trăm nghìn gì đó Sao cơ Không có gì Anh không gọi tới nhà băng kiểm tra lại xem Để làm gì Tôi kiểm tra xem sao Joe Được thôi Nếu điều đó làm ông vui lòng Hắn bấm chuông gọi thư ký Cho tôi nói chuyện Về kế toán trưởng của ngân hàng First Merchant Một phút sau, chị ta đã chờ ở đầu dây kia. Chào người đẹp, Joseph Romano đây. Cho tôi biết cán cần tiền mặt hiện nay trong tài khoản của tôi nào. Ngày sinh của tôi là 14 tháng 10. Anthony Osati cầm ống nghe của chiếc máy cũ. Một lát sau, người kế toán trưởng đã trở lại trên máy. Xin lỗi đã để ông phải chờ, ông Romano. Cho tới sáng nay trong tài khoản của ông có 310.905 đô la và 35 xu Romano tái mặt Bao nhiêu? 310.905 đồ ngu như lợn Hắn quát lên Tôi không cần ngờ nấy tiền trong tài khoản của mình Mày nhầm rồi cho tao nói chuyện với Hắn thấy cái ống nghe bị nhấp nhẹ khỏi tay Và Anthony Osati đã gác nó xuống máy Tiền đó ở đâu ra thế, Joe? Mặt Joe Romano xanh nhợt. Thế có chú, Tony, tôi không hề biết tí gì về số tiền đó. Không à? Trời, ông phải tin tôi. Ông có biết chuyện gì đang xảy ra? Kẻ nào đó đang chơi tôi? Phải là một người rất thích anh. Hắn tặng anh một món quà tống tiễn tới 300.000 đô la. Osati nặng nề ngồi xuống chiếc ghế bành kiểu Scalamander Hắn Bọc lụa và nhìn Joe Romano hồi lâu Rồi nói rất bình thẳng Tất cả đã được thua xếp Hả? chiếc vé một chiều đi Rio Hành lý mới Có vẻ như anh đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới ấy nhỉ? Không Vẻ khốt hoảng lộ rõ Trong giọng nói của Châu Romano Lạy chúa Ông biết tôi rõ hơn thế nhiều Tony Tôi đã luôn luôn đúng mực với ông Với tôi Ông như một người cha ánh thác mờ hôi, có tiếng gõ cửa và mách ló đầu vào, chìa ra một chiếc phong bì. "Tôi xin lỗi vì đã đột đột, ông Romano, có một bức điện gửi cho ông, nhưng mà ông phải tự ký nhận nó." Với bản năng của một con thú bị sa bẫy, Joe Romano nói. khác, tôi đang bận." "Tôi sẽ nhận cho." Anthony Ossati nói. Và lão đã rời chiếc ghế Trước khi cô thư ký kịp khép cửa Lão đọc bức điện kỹ càng Rồi nhìn Joe Romano chầm chằm Bằng giọng trầm đục Mà Romano khó có thể nghe được Của Anthony Ossati nói Tôi sẽ đọc cho anh nghe Joe Vui lòng ghi nhận Việc ngài đặt thuê căn hộ công chúa của chúng tôi Trong 2 tháng Bắt đầu từ thứ 6 Ngày mùng 1 tháng 9 Dưới ký Montepin Giám đốc Real Autumn Place, Rio de Janeiro. Đó là căn buồng mà anh đặt má, Joe. Anh sẽ không cần tới nó nữa, có phải không?